có ai về miền quê lừa khói cho tôi nhắn vài câu cái xa lâu rồi không biết em dần hơn ánh nư thôi. Truyền ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng. Dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khấn xiên chan chứa niềm tin. Có ai ngờ tình yêu ngày đó gieo ngang trái sầu lo Lửa binh lan tràn, hai đứa đôi đàn mộng đẹp kia sắc râm tan ngồi thánh lầu chùa nhà mãi ngày ấy quân cướp sô bờ hạ giặc chung nước mắt em tuôn sót sa quỳ trên đồng trò Ai đắc chu. Vơi chi ngày thơ. Vững tin tâm vọng xứ nhà thơ. Kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh Hài tay xin cho tình yêu đó thấm nhuần trong Tây Chúa ban ân anh xây lại đấng chúng trên ki ước mắt em tuôn sớt sa quy trên dòng trò ta Vòng xưa nhà thời kỷ niệm của chúng ta Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh xứ trời xưa Dâu sa phương trời những sóng muôn đời chuyền lầu chung Và từng đến anh chấp hai tay xin cho tình yêu đó Thấm nhuồn trong tay chúa ban ơn Anh xây lại gác chuông trên ký niệm xưa